Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi hỏng sau một hồi điều tức cũng phục hồi được một chút tu vi Đứng trước mặt của hai người hộ pháp Trần chiến còn lại chỉ mong đợi vào hai người thiếu niên kỳ tài của giới huyền môn Vẫn còn cố gắng được sao Tuy rằng thì khí trên người ta bị tam hòa thiêu rồi Nhưng ta vẫn còn đó yêu khí tu luyện ngàn năm Các người nghĩ mình có cơ hội sao Còn cơ hội thì sao và không còn cơ hội thì sao Người đụng ta ta có thể nhìn Nhưng mà con mẹ nó người đồng gấu của ta Đụng đến huynh đệ của ta Thì người chọn cái chết Trương phòng hét lên giận dữ Xong giàn múa tít dùng phương thức trẻ trâu nhất tiến lên Từng đạo lam quang thoát ra Thần khí song giàn vắt và đập vào Hai cánh tay sưng sầu của bạch cốt yêu thi Chị Dũng cũng tiến đến Nhạt bát lục thạch trên đất Hai mắt có chút đau thương nhìn đáy bát sát lời của sức đăng thiền sư Vỡ nát thành bột mịn Giờ đây tất cả như hòa nhập vào phản văn trên bắt chỉ Dũng hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần bao nhiêu oán giận hắn chút hết lên người của bạch cốt yêu thi Chấn chỉ ứng chí đương nguyện chúng sanh Thành tiểu pháp khí Thọ hữu thiên nhân A-di-đà-phật Chi Dũng niệm tùng chú ngữ hướng miệng bắt chiếu thẳng vào mặt của bạch cốt yêu thi Khiến cho ả có chút đầu đớn Từ hai hốc mắt của sọ lâu một cỗ yêu khí hùng hậu phóng xuất, chè chắn kim quang. Chi Dũng cảm nhận bắt lục thạch dung lắc dữ dội như là muốn tuột khỏi tay. Trường phòng phía bên kia nhìn thấy tất thà những cái việc hắn biết Chi Dũng đã đạt đến ngưỡng chịu đựng dưới hạn. Trong lòng của Trường phòng khẩn trương là một lần nữa dùng tư xét chiêu của mình, ý đồ hợp sức cùng Chi Dũng công phá kết giới yêu khí của bạch cốt yêu thi. Trường phòng hét lớn xong ràn chấp vào làm một nhóm đầu của bảy cốt yêu thi mà hạ xuống. Kết giới yêu khí vỡ nát, trường phòng cùng trí dũng cũng bị hất văng ra đằng sau hơn 10 mét, nằm trên mặt đất phun máu vẻ vẻ. Cả hai dùng toàn bộ tu vi nhưng cũng chỉ công phá đi kết giới chứ không chạm được đến người của bảy cốt yêu thi. Quái đàn con mẹ nó à thật là quái đàn. Trương Phong nói đoạn lại phun ra một ngụm máu, hai mắt không thể tin được bài cốt yêu thi. Thiếu đi hồn phách lại mất đi thì khí hộ thể vẫn còn cường hạn đến vậy. Không thể như vậy, ta quyết không để sư phụ ta hy sinh oan uổng. Trương Phong ta định trụ nó, trụ sát được nữ yêu này hay là không phụ thuộc vào ngươi. Chị Dũng gắn gường đứng dậy rồi nói, nhìn vào đôi mắt của Trương Phong cảm nhận được sự kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi trong đầu nghĩ tới một thứ. Thứ đã suýt nữa lấy đi mạng nhỏ của hắn Nhưng mà hiện tại cũng chỉ còn nó mới có thể hy vọng cho tất cả mọi người Trương Phong nhìn Chí Dũng cười cười khẽ gật đầu Chí Dũng hiểu ý của hắn lập tức tiến lên Nhưng trước khi đi còn ném lại một câu khiến cho Trương Phong không khỏi bật cười Tuy tin tưởng cậu cách xưng hô này nói ra thật là ngượng miệng Trường phòng dõi theo bóng lưng của hắn trong lòng thầm nhủ, chỉ cần mọi người bình an rời khỏi ta sẽ đem tất cả nói ra. Dâu huynh đệ sinh tử không có cái gọi là bí mật. Nghĩa đoạn hắn cũng phi thần tiến lên, đem song giản đeo ra sau lưng, tay lần mò vào ba lô lấy ra thần khí còn lại của mình. Thiền tài giải thoát phục, vô thượng Phước điển y, phùng trì như lai mạng, quảng độ chư chúng sanh. Một chàng Phật âm vang vọng như là trấn nhiếp toàn bộ tiếng gạo thét của bạch cốt yêu thi, cái đó một tấm vải trắng bay vút lên không chung là Saja Đại Y, nó muốn lượn vải vòng như là muốn hấp thu Phật quang ở nơi nếp bàn chiếu dõi xuống nhân gian. Hai tay của Chí Dũng chấp lại miệng phát nguyện. Án Mà ha Bà Bà Trà Tất Đế Tóa ha Sau khi Trí Dũng phát nguyện ban lần xa giả đại y lập tức lao xuống hướng toàn thân bạch cốt yêu thi mà quấn Trạch bài cốt yêu thi cười lạnh toàn đưa tay xé rách nhưng mà sự việc diễn tiến theo nhưng mà sự việc diễn tiến tiếp theo khiến chân nụ cười trên môi của à Tắt lỉm toàn bộ yêu khí tù âm trên trênông trào của à bị sa giả đại y hấp thu sạch sẽ lực lượng vật lý đối với sự bền chắc của T tầm cũng vô dụng Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm, bạch cốt yêu thì điên Cuồng rằng xé xa giả đại y nhưng không được. Quá quấn bách, à Đinh Cuồng bảo phát yêu khí ý đồ và nát sự áp chế của xa giả đại y đối với thân thể của nàng. Thân thể của Chí Dũng cảm nhận theo một lực lượng cường đại đang đẻ ép khí tức trong người. Xa giả đại y tuy là pháp khí lợi hại nhưng vẫn cần có linh khí của người thi pháp duy trì linh lực. Hệ tai có yêu khí hùng hậu của bài Cốt yêu thi đằng bảng chứng để ép thần lực của Sở giả đại y, đồng nghĩa với việc khí tích trong thân thể của Chí Dũng cũng chịu áp lực tương tự. Chí Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net